Mời các bạn theo dõi truyện Thức Phu Nhân Tác giả là Tùy Tâm Kiển ngữ Miki Người đạo VV Truyện được phát hành trên website 2cblog.com Chương 48 Thái tử thập ngư quốc Đại sảnh lộ vương phủ Vũ Mộc Phong nhàng nhàng còn uống chén trà thượng hạn Nhìn về phía Tàu Hoàng Huân trong mắt đang đầy ký vấn Hắn mới để chén trà trong tay xuống Tàu Hoàng Huân muốn biết cái gì thì cứ hỏi đi Vũ mặc nhiên nhìn thoáng qua người đang ngồi trên ghế thượng vị Hoàng thượng quen nàng từ khi nào? Dù nhiên cư, một đế nhân rất đặc biệt, chẳng thức tò mò, vì sao Tạm Hoàng Huynh không sớm phát hiện ra nàng rất đặc biệt. Vũng Mạc Nhi nghe lời nói vũ mọc phong xong, trong con người lạnh lùng lé ra một tia tinh quang. Hoàng thượng đối với nàng là có thâm tư gì? Hoàng thượng Tạm Hoàng Huynh, chẳng không phủ nhận, nàng khiến cho chẳng cảm thấy hết sức thú vị. Đây là lần đầu tiên. Nghe thanh âm bình thản nhưng không tả áp lực, Vũ Mạc Nhiên trong lòng ảm nhiên. Phong đệ, từng ngày ngươi lên ngôi vị hoàng đế, đã không còn là phong đệ trong trí nhớ của ta nữa. Mà nàng. Thanh Vương đã trở về kinh thanh, Lộ Vương có biết không? Vũ Mạc Nhiên kinh ngạc nhìn người đang nói chuyện, Hoàng thượng hỏi vậy là có ý gì? Là chỉ hắn biết mà không bảo báo hay sao? hơn đúng là đã biết thanh vương đã trở lại dung thành Thực ra cái gì cũng không chạy thoát khỏi ánh mắt của hoàng thượng Việc gì hắn phải dung túng cho đại hoàng huynh Còn có, hoàng thượng đã như thế Chưa chắc đã giống với những gì hắn đang nghĩ Lộn vương đối với vị Thái tử thanh cung quốc này có ý kiến gì không? Nói đến đây, rõ ràng ánh mắt của Mộc Phong có chút thâm trầm. Theo dư thập quốc quốc ngày càng hân thịnh, kinh tế phát triển, người này xem ra cũng là một nhân vật tài giỏi. Còn những thứ khác, nghe nói người này am hiệp nhất chính là thuộc tớm lòng người. Từ các vinh đệ hoàn thất quý tộc cho tới dân chúng đều nằm trong lòng bàn tay của Hắn. Ngoài mặt xem ra, người này sâu không lường được Sau này ách hẳn là kinh địch lớn nhất của Thiên Vũ Hoàng Triều Nhắc đến người này, sắc mặt Vũ Mạc Diên liền chằm xuống Sợ rằng năng lực của hắn không chỉ có đến thế Ít nhất, hắn có thật thám đi điều tra Nhưng cũng không có tin tức gì khác bảo vệ Không khí trầm trọng lan tràn giữa hai người Trong con cười cơ trí của Vũ Mộc Phong lé lên tinh khoang, khóe miệng hơi hơi lộ ra vụ cười khẽ. Ngực lùng nhưng ta sẽ chờ xem người rút cuộc là thần thánh vương nào. Thái tử thầm cương quốc đã đến đâu rồi? Hắn thật muốn nhìn một chút nhân vật 10 tuổi đã cai quản thiên hạ kia. Lời nói ban đầu của phụ hoàng hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Bẩm hoàng thượng đã qua Lạc Thành Nếu như không hòa dữ liệu thì hai ngày nữa sẽ tới Kinh Thành Lạc Thành, đã nhanh như vậy sao? Nhưng trận đối với người cũng chờ đợi đã lâu Thiên Vũ Quốc Cách Lạc Thành không xa, một cỗ xe ngựa đơn giản từ từ đi tới Lái xe là hai gã nam tử, một đen một trắng, đều đã trên 20 Ánh mắt sắc bén cũng không phải là hạng người tầm hương Thái tử, tại sao ngài lại không đem rồi thì vệ cùng đi Lỡ như gặp thích khắc Nam dân trẻ tuổi ui nhã dưới mày nói Sao, ngươi sợ à, sợ thì lăn xuống đi Một cả nam tử khác không chờ người phía trước đó xong đã tức giận cắt đứt lời nói của hắn. Ngươi! Ta như thế nào? Không hụt à? Được, đến một trận thua là bãi tướng. Ngươi! Có cường chiều xe cho hai người đó không đây? Thanh âm ôn hoa, như không người nào dám khắc cự. Ở phía sau, hai người bên trong xe ngựa cướp lên. Hai người trước thời bội vàng, yên bạc. Được sao không được cả nhau nữa? Thanh âm ồn hòa lại mang theo một tiên nghiêm kỹ, làm cho hai người đồng thời đồng thanh nói. Dạ! Nam tử u nhã dùng ánh mắt trừng một cái những người bên cạnh, mà người bị trần chỉ biết cúi đầu. Dù sao mới vừa rồi là hắn khiêu khích, nơi mới làm phiền tới thái tử. May mà thái tử không trách tội, nếu không. Đường ti lại trở nên yên tĩnh, hai nam tử yên lặng điều khiển xe ngựa. Mảnh rèm bên trong xe ngựa thỉnh thoảng bài vĩ gió thổi mở hết ra, lộ ra một dung gian tự du huyền như ẩn như hiện. Không khỏi làm cho người ta không nhìn trường vào vọng đoán dùng nghe tự như thấy tự như không quên trong Vương ra đúng như ngày đó một giọng nói âm trầm vang lên vô đang nhưng như thế cũng chẳng thay đổi được gì một thanh âm lạnh đạo không che hết sự mệt mỏi Vương ra Người bên cạnh cũng cảm thấy vấn đắc chỉ Chuyện này vương cha còn không có cách giải quyết Hắn sao có thể giúp được vương cha Thấy bộ dạng này của vương cha Hắn trong lòng tự chết mình Vì sao không có chút đầu óc Nói không chừng có thể giúp được người Vũ Mạch Nguyên díu hai hàng lông mày lại Cười khổ Đại hoàng huynh Tại sao người còn không mua tay Còn có mẫu họng nữa Cục diện đã như vậy rồi Tao trong lòng vẫn không chịu chấp nhận Ngươi rùi xuống trước đi Nhìn phương cha như vậy Hán cũng thấy đau buồn Phương ta làm người xuất sắc như thế Tại sao cuộc sống lại không cảm thấy sung sướng Mà những thứ đó Bọn họ cũng không cách nào giúp được phương ta Còn có việc gì sao? Vũ mặt nghiêng nhìn người đang đang ra ở đó. Cắn cắn môi, vô đang kỵ vẫn nên nói cho vương gia biết. Vương gia, Thái Hậu vướng ngày đến chùa thăm người. Thật ra, Thái Hậu trì vương gia đến không chỉ một lần, nhưng là vương gia mỗi lần đi thăm người lúc kề được chọc mặt, khuôn mặt cuôn cuồn càng sâu. Nhưng lần này, Thái Hậu nói, nếu phương ta không đến thì người sẽ quay về kinh thành. Chẳng phải là rõ ràng đã nguy hiếp phương ta sao? Hoàng thượng trên Thái Hậu ở chùa tỉnh dưỡng. Không có ý chỉ của Hoàng thượng, Thái Hậu cũng không thể cải lời. Dung nhang dư ngọc tế nhợt làm cho người khác phải đau lòng. Mẫu Hậu Vì sao mẫu hậu không vương tha cho Nhi Thần? Vũ mặt hiên khoát tay áo Đi xuống đi Bẩm Vương Sa Vua Thị từ ngoài tiến vào bẩm báo Chuyện gì á Vua Thị? Vương Sa cần ghi cười Nếu không phải chuyện gì đặc biệt thì được quấy chày Vương Sa Vô đang mặc dù trong nguyện nói ra như vậy Nhưng vô thị theo vương xa lâu như vậy, chắc chắn hắn cũng biết phương việt cái gì nên hay không nên. Vô thị nhìn thoáng qua từ trong phòng, cũng biết vì sao vô đang lại nói như vậy. Nhưng chuyện này hắn không thể không nói cho vương xa biết, nếu không hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Vô thị nói đi, có phải người trong cung đớn? Vương sa, sao ngài lại biết? Vương sa đã biết từ trước Đúng là hắn biết Trong mắt đen của vũ mặt hiên tròn ảm đạm Lúc nào đọc hành thượng dây dừng, canh ba Được rồi, ta biết rồi, các ngươi lùi xuống ra đi Vâng, thưa vương sa Vâng Lúc trong phòng chỉ còn lại một mình, vũ mặt hiên, vũ mặt thăm chằm mệt mỏi, liền rộ ra, nhưng trong ánh mắt lại chất chứa đầy suy tư. Thái tử thập hương quốc cố ý tiếp cận đại hoàng huynh là có mục đích gì? Tâm tư của hoàng thượng như thế nào? Hai người bọn họ có phải cùng là con cờ hay không? Mà mục đích chưa đạt được, con cờ vẫn còn có tác dụng. Hoàng thượng dễ dàng tha cho đại hoàng huynh vì muốn đại hoàng huynh đi tìm Thái tử thập quốc quốc Hay đây chỉ là sự tình cờ mà thôi? Nếu như đại hoàng huynh vẫn còn là con cờ trong tay của hoàng thượng mà lại là con cờ cho hắn tìm ý chỉ huy Như vậy kết quả của đại hoàng huynh chấp định đã nắm chắc Hắn có thể làm gì để đổi lay phạm cho đại hoàng huynh trong tay của hoàng thượng được bây giờ? Vị thế tử thập cung quốc gần lưu như kia, vì sao lại tới đây? Là muốn tham trò thực lực thiên phủ hàng chiều? Hay là thủy năng lực của hoàng thượng? Có lẽ là cả hai. Đại hoàng huynh cho hắn xem nội dung trong văn khu để làm gì? Tất cả đều phải chờ vị thế tử kia đến với sáng tỏ. Chẳng qua, chỉ quan trọng bây giờ hắn làm là phải đi gặp mẫu hậu. Nếu không, người trở về kinh thành sẽ dựng tới điều chuyện không hay ho Vũ Mạch Hiên nghĩ đến mẫu hậu Trong lòng tham trầm cảm giác vô lực song lên đầu Vẫn là chiêu bài của Hoàng Hượng Kỹ đến, Hoàng Hượng đã chuẩn bị chu toàn như vậy Hắn cười khổ Thực ra, hắn cũng chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản Vì sao tất cả mọi người lại không tin hắn?